các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhẫn tâm hơn, sau khi chiếm được mấy dương vàng, chúng còn thẳng tay chặt đầu họ, 10 cái đầu lăn lông lốc trên nền đất, máu huyết chảy ra thâm sỉ nền đất, mắt mở trừng trừng vì cái chết oan uổng. Kể cả lão doanh nhân hơn 80 tuổi và đứa con út mới tập đi. 3 năm đã trôi qua, người làng bến Hòa vẫn cứ lầm lũi sống kiếp con sâu, cách tiếng giới sự hài hiệp của đám hương thân chức sắc ở trong làng, cầm đầu là lão Tránh Linh. Những tưởng lão cứ ung dung tận hưởng cuộc sống giàu sang giữa cái cảnh đói khát của dân làng, nhưng không, cơn giáp biến đã đến với lão, bắt đầu từ một kẻ mà lão không ngờ nhất, đó chính là thằng Dung. Chả là độ một tháng trở lại đây, làng Bến Hoa xảy ra những chuyện kỳ quái lắm, đã ba cái chết không thể nào lý giải nổi và cái liên tục xảy ra làm người dân ở trong làng hoang mang lắm. Ba gã lực điền đang khỏe như vâm, đột nhiên lăn ra chết tốt. Người đang khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng ra chết thẳng cẳng thì chuyện ấy có điều gì ghê gớm lắm. Sáng ngày hôm ấy, lão Tránh Linh đang phơi cái thân hình lung núc, núc mỡ ở trên chiếc phản che kê ngay đầu nhà, tay phe phẩy chiếc quạt mo mà phơi nắng, hai tay chốc chốc lại đánh nhịp lên trên đùi có hẹn thì a a h câu gì đại loại như cơm canh một bát sao no một lần ăn chạn sao cho đành lòng. Tiếng cười khùng khục vang lên ở trong cổ họng. Chiếc áo lụa may theo lối người hoa khẽ căng ra theo nhịp thở thì tiếng ồn ào vọng ra nơi đầu cổng làm cho lão bất giác chau mày rồi chửi đổng cả lên. Tiên sư chúng mày có để cho ông ngủ trưa không vậy chứ. Thằng tào đâu? Sao lại để đứa nào nó ầm ĩ lên như vậy chứ? Tèo lật đật chạy vào, trên tay cầm cây gậy gỗ chắc rồi chắp tay đáp. "Dạ, cụ cụ cho gọi con ạ." Lão Linh cáo tiếc giơ cái quạt mo, quật thẳng cho thằng Tèo mấy cái rồi gầm lên. "Cái gì mà ầm ĩ ngoài cổng thế hả? Mày có cho tao nghỉ ngơi hay không?" Thằng Tèo run r giọng lắp bắp. "Dạ, dạ bẩm cụ." có người đàn ông ăn mặc rách rưới lại chột một mắt cứ ở lì ở cổng nhà mình ạ. Lão điên tiết quát thếng lên. "Ô hay, cái thứ mu độn này, tao đuổi mày cho mấy miếng ăn miếng uống để mày canh cổng thay cho con chó. Có mỗi việc ấy mà mày cũng không làm cho xong ư?" Ra dần cho nó một trận rồi tống cổ nó đi. Thằng tèo như run như cầy sấy, miệng thì lắp bắp, dạ bẩm cổ. Nh nhưng mà lão linh điên tiết đạp cho thằng người ở mấy cái làm cho nó ngã chổng chơ rồi gầm lên. Nhưng mà, nhưng mà làm sao? Mày mà còn lắp bắp thì có tin ông tống mày ra khỏi nhà để mày chết há mồm hay không vậy? Thằng teo quỳ rạp xuống mặc thưa. Dạ con nào dám. Có điều người đàn ông nói đó là là có quen ông ạ. Hắn bảo là hắn tên tên là Dung Chột ạ. Lão tránh chau mày, rồi như nhận ra người quen, lão mau chóng hối thúc, "Ơ, mau, mau mau cho nó vào gặp cụ nhanh." Nhác thấy bóng của lão tránh, dung chột đã xám dài mấy cái, rồi giờ dạng toan hót, dạ bẩm, mới sáng sớm mà cụ đã ra hóng nắng đây ạ." Lão tránh quan sát khắp lượt, rồi kéo thằng Dung ngồi xuống cái sập che, sau khi chắc chắn không có ai ở cạnh. Thì lão mới nhìn ngó nghiêm giọng. Mày còn mò đến nhà cụ làm gì? Không phải cụ đã giao kèo là đã trả tổ tiền, là đã trả đủ tiền nong thì chúng mày biến luôn khỏi cái làng này sau khi chúng mày giết nhà lão Phú Toản sao? Còn mò đây làm gì? Muốn dụ tụ cả lũ à? Dung chột nhìn lão tránh rồi trình bày. Dạ bẩm cụ, bốn thằng chúng con đã bỏ lên tít mạn Đà Giang mà tránh đấy chứ có điều đói quá, nên mò về đây để xin cụ mấy đồng. Xong thì đi ngay, tuyệt không có dám ở lại ạ." Lão tránh móc ra một quan tiền ở cái túi rách ở bên hông, rồi ném cho thằng Dung và nói: "Đấy, cụ cho mày một quan, cầm lấy rồi biến ngay đi." Thằng Dung chột cầm quan tiền lên, r cười ha hả, bất chợt bản tính côn đồ trỗi dậy, nó túm cổ lão tránh linh, rồi đè nghiến ra rít lên: cần sư mày. Cái loại ăn chặt tiền cứu đế, loại ăn sương uống máu của người khác. Bốn thằng bọn bố mày mò về làng này thì ba thằng chết bất đắc kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net